Sẽ hạnh phúc nhưng hạnh phúc ta tìm kiếm đâu chỉ là như thế cuộc sống kia vẫn còn những khao khát nồng thắm đêm yên như giọt đầy trái tim những ngày tháng trong lời Chúa Sông vui phục vụ nhé nghe để biết yêu để sâu vu đắp đời hạnh phúc hạnh phúc kia sẽ cho nghĩa hơn lúc lời chúa về khắp nơi kết thành những hoa tràsừng sâu tôi đó Vasa